Một người khác thì hất tay đánh nàng Bởi vì phòng giam rất rộng mà hiệu quả hồi âm cũng rất tốt Nên trong một lúc âm thanh bạc tai vang lên không giúp Cung nữ mang đến cho Diệu Ngọc một cái ghế Nàng ta ưu nhã ngồi xuống Nhận lấy chén trà vừa uống vừa thưởng thức màn bạc tai Hai bên mặt của phong linh đã bị đánh đến nổi mất cảm giác Lỗ tai cũng cảm thấy âm âm vang dội nhưng miệng phong linh không hề nhàn rỗi Nàng cắn răng vẫn lần lượt mắc bát đại tổ tôn nhà nàng ta Phong linh mắng từ cụ của, cụ của cụ của cụ của cụ của cụ của cụ nhà nàng ta cho đến cả chó mèo nhà nàng ta Nàng nghĩ đến bất cứ cái gì nhà nàng ta nàng đều chửi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 dạ tàn nguyệt đứng ở cửa chỉ mặc một bộ chuông y quần áo trong Hai chân trần Mái tóc xỏa dài Sắc mặt tái nhật Đúng là bộ dạng suy yếu mệt mỏi của người bên vừa bò trên giường dậy Nhưng trong tròng mắt xinh đẹp lại có một tầng sát ý căm tức nhìn tất cả những người đứng trong phòng giam Khi hắn nhìn thấy mặt của phong linh